Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Mày lầm cẩm lắm. Tao ở bên này lâu tao hiểu rõ tâm trạng của một số phụ nữ muốn qua. Trong nước mình ấy, thì miếng cơm hoanh áo làm bận tâm người ta. Lại thêm lề lối xã hội giàn buộc. Qua đây tình hình đổi khác. Người ta thấy, người ta trẻ lại, lại có nhiều người săn đón chung quanh. Mày phải thông cảm cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ một thời gian sau thì tất cả sẽ lắng xuống trở lại bình thường như cũ. Chính cái giai đoạn đầu đó, mày cần khéo léo hơn, đừng có sâu đẩy người ta. Rục ngắt lời, bộ tao phải quỳ xuống lại nó để để năn nể nó ở lại với tao hay sao? Trình đứng dậy nói, Tao chỉ nói thế thôi, thôi thôi, tạm gác chuyện đó lại đi, Tao với mày chạy một vòng kiếm bà ấy, rời tính sau. Rục nói, biết nó ở đâu mà kiếm, Hồi chiều nó phôn cho mày, nó có nói nó đi đâu không? Trình ú ớ đáp, Hình như là đây là đi đi, đi cinema với bạn bè. Dục nhăn mặt. Mày thấy nó có mất dạy không? Đi cinema mà không nói với tao một lời nào cả. Dục vừa dứt lời thì có tiếng phone reo, cả hai dập mình im lặng. Dục chồm ống nghe áp vào tai, bên kia có giọng nói của Mỹ. Anh à, em đây. Em đến chờ xe lâu quá. Dục vừa mừng vừa tức anh hỏi, em đang ở đâu vậy? Trước cửa Japan Century á, anh trình có nhà không? Anh nhờ anh trình ra đón em với. Dục ngoác trừng và chau ống nghe cho Trình. "Mày hỏi xem nó đang đứng ở đâu ra bốc nó về đây giúp tao." Trình thở phào nhẹ nhõm, "Ở đâu cũng được, Mỹ không đi luôn là tốt rồi." Giang hỏi, "Chị đang ở đâu vậy?" Chàng nghe Mỹ đọc tên đường rồi gật đầu bảo Dục, "Tôi tôi ra liền bây giờ." Giang gác phone và lôi tay Dục đứng dậy. Với ta, "Đi với tao, đi với tao." Nhưng mà Dục ngồi lì tại chỗ. "Thôi mày đi một mình đi." Trầm mạo, đi đi. Trình quả quyết, mày đi với tao cho vui. Dục Miễn cưỡng đứng dậy, khập khiễng theo Trình ra sân, hai người chui vào xe, phóng như bay đến điểm hẹn. Mỹ đứng một mình trước cửa rạp, khuôn mặt nàng trắng hồng dưới ánh đèn, mấy cuốn sách ôm trước ngực như hình ảnh một nữ sinh mà Trình thường bắt gặp trước cổng trường Gia Lang ngày nào. Ngồi trong xe trên đường về, chỉ có Trình và Mỹ nói chuyện, dục yên lặng nhịn nhục. Giả như không có Trình bên cạnh, chắc Dục đã nổi cơn điên túm lấy tóc Mỹ và đập cái nạng gỗ lên đầu nàng. Dục nhớ đến lời khuyên của Trình, dần xuống mọi phản ứng mà anh cũng cho rằng chẳng có lợi gì ngoài công dụng làm cho anh hả giận. Về tới nhà, Trình vào thẳng phòng tắm đánh răng rửa mặt chớp nhoáng rồi bước ra bảo Dục. "Ta đi ngủ đây, mai phải dậy sớm." Trình thay pyjama leo lên giường nhắm mắt lại. Đêm nay, chàng biết chắc vợ trong Dục sẽ cãi nhau. Trang bỏ vào phòng sớm chỉ cố ý để cho hai người bắt đầu ngay cuộc cãi vã, hy vọng sẽ chấm dứt lúc nửa đêm để chỉnh an tâm nằm ngủ. Nhưng Trình thao thức chờ đợi cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy ai lên tiếng, dục ngồi im ngoài phòng khách, mỹ số nước ào ào trong bồn tắm rồi tất cả đều phảng lặng. Trình nghe bước chân hai người vào phòng ngủ bên cạnh, trang nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ, trang vừa kinh ngạc vừa bực bội. Tràng không bực mỹ về cái tội dám ngang nhiên đi cine không nói với Dục tiếng nào, mà bực dục vì Dục quá nhu nhược không dám có phản ứng. Trình ngẫm nghĩ một hồi và tự dưng lo sợ cho tương lai của chính mình, lỡ mai sau gặp phải con vợ ngang ngược như Mỹ, không biết chàng sẽ đối xử ra sao. Gần 1 giờ sáng, Trình thiếp dần, trong lòng vẫn còn ấm ức Dục thằng bạn. Hôm sau Trình dậy trễ hơn mọi ngày, không kịp uống cà phê, chàng vội vã thay quần áo, chạy lao ra sân. Rất may là công việc ở sở chẳng có bao nhiêu, hơn 3 giờ trình đã hoàn tất, chàng phóng thẳng về nhà định ngủ thêm một hai tiếng trước khi ra thư viện đón rục. Không ngờ Mỹ cũng có mặt ở nhà và đang tập thể dục. Lúc này phong trào workout lan rộng, thiên hạ đổ xô nhau mua video tiếp về tập. Chương trình truyền hình mỗi ngày 2 lần chiếu phim 10 minutes workout để các bà nội trợ vừa làm bếp vừa chau dồi nhan sắc. Chẳng biết Mỹ nghe lời ai xuýt suy... Nàng cũng bày đặt tập thể dục thẩm mỹ ngay trong phòng khách trước mạng ảnh truyền hình. Vì chưa kịp, sắm bộ đồ fitness, Mỹ mặc một cái ti sợt bằng thun trắng và chiếc quần sọt ngắn cũn cỡn mỗi khi cúi xuống lòi cả quần lót bên trong. Trình đẩy cửa bước vào giật mình nhìn Mỹ đang uốn éo, lưng nàng gập hẳn xuống đưa cái mông trọng lên trời. Trình lúng túng cầm sâu chìa khóa lắc lắc trong tay, toan quay ra. Mỹ ngập ngừng, cười bảo Trình. Tôi định ghi tên theo học khóa fitness nhưng thấy ở nhà bắt chước tivi tập cũng được rồi, khỏi phải đi mất công. Họ nói chỉ cần 3 tháng bảo đảm thân hình tuyệt đẹp. Mỹ vừa nói vừa thở, mặt nàng lấm tấm mồ hôi, chiếc áo th... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net